Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không một chương một kịch bản tầm nhầm Trung Thổ Đại Thế giới Võ đạo Thánh Địa Thuần Dương Cung bên ngoài. Lúc này đang diễn ra một trận kịch liệt ngôn ngữ giao phong. Trong đó một phương người mặc thanh y. Bên hông phối kiện. Trên tay áo thêu lên một đầu kim sắc cử long. Nhìn qua bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Còn bên kia một thân áo vải. Niên kỷ cũng muốn so thiếu niên lớn hơn một chút. Hai người rằng co. Đứng ở phía trên lại là cái kia bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Trần Khuyên địch ngươi rốt cuộc chỗ nào so với ta mạnh hơn a Trần Khuyên địch nhiều hứng thú nhìn đối phương. Mà cái sau thì là khóc lóc kể lệ tiếp tục lên án nói. Ta 3 tuổi tu võ. 8 tuổi rèn luyện gân cốt. 12 tuổi sơ khuy môn kính. 15 tuổi tiểu hữu sở thành. 20 tuổi xuất thần nhập hóa. Ngươi nếu là cùng ta một cách tình cảnh, không có lý do so với ta mạnh hơn Trần Khuyên Địch trừng mắt nhìn. Quả thật, lấy thiên phú của ngươi ở nội môn đệ tử bên trong cũng coi là ưu tú. Tương lai coi như đi vào chân truyền đệ tử cũng không phải là không được. Nhưng là, Trần Khuyên Địch lớn tiếng nói, ta có một cái tốt ba ba. Lời vừa nói ra, vì kia nội môn đệ tử lập tức sắc mặt đỏ bừng. Cả người đều tại thở hồng hộp. Ta từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện. Hạ luyện tam phục. Đông luyện tam cửu. Không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Mới có bây giờ phần này tu vi cùng địa vị trần khuyên địch nói. Ta có một cái tốt ba ba. Nội môn để tử gầm lên một tiếng. Ta thiên phú võ học hơn người. Một lòng vì tông môn suy nghĩ. Mấy lần tham gia Tông môn nhiệm vụ đều hoàn thành viên mãn trần khuyên địch nói Ta có một cái tốt ba ba Nội môn để tử thân hình lắc lư mấy lần Trong mắt phấn nộ phảng phất có thể hóa thành hỏa diếm đồng dạng Ta đối các sư để hòa ái dễ gần Đối các trưởng lão tôn kính hữu lễ Bên trong còn ở hôm qua tôn môn trận thi đấu nhỏ đoạt được khôi thủ trần khuyên địch tiếp tục bình tĩnh nói ra Ta có một cái tốt ba ba người người người người người nội môn để tử cả người đều cùng chứng động kinh một dạng phát run lên tay phải chỉ trần khuyên địch cả người đều nói lắp tông tông môn chính là có ngươi dạng này dựa vào lão ba trèo lên trên da họa mới càng ngày sẽ càng mục nát ngươi nói cái gì trần khuyên địch lập tức giận dữ chỉ mình trên quần áo hoàng kim cử long nói ra ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút ta thế nhưng là thủ tịch chân truyền Ngươi chỉ là một cái nội môn đệ tử cũng dám cùng ta hò hét tin hay không ta phái ngươi đi cực bắc chi địa trấn áp man tục. Hàng ngày gặm khoai tây cái kia nội môn đệ tử đầu tiên là bị trần khuyên địch khí thế xòa cho lui một bước. Nhưng nghĩ đến bản thân như thế khắc phổ nỗ lực. Kết quả còn không bằng một cái dựa vào lão ba. Lập tức trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo liền muốn rút ra trường kiếm bên hông cùng trước mắt này tông môn lớn nhất phú nhị đại liều mạng. Hừ, Trần khuyên địch những mày. Một cố khí thế khổng lồ từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Trực tiếp đặt ở nội môn đệ tử trên người. Ngô luyện tinh hóa khí. Người cư nhiên đắc tiên thiên cảnh giới nội môn đệ tử không thể tin được nói ra. Võ học hậu thiên tứ trọng cảnh. Hắn đã đạt đến để tam cảnh xuất thần nhập hóa cấp độ. Nhưng là Trần Khuyên Địch Tu Vi còn xa hơn vượt qua hắn Thậm chí đã vượt qua hậu thiên Đạt đến tiên thiên tứ trọng cảnh cấp độ Cảnh giới này cho dù ở tông môn bên trong cũng chỉ có số ít chân truyền còn có các trưởng lão mới có thể đạt tới Tốt rồi, bản thủ tịch cũng không so đo với ngươi, ngươi đi xuống đi Trần Khuyên Địch mỉm cười, sau đó đem không cam tâm nổi môn để tử lưu lại, nghênh ngang rời đi vào nhà mình sơn môn về sau trần khuyên địch thu hồi nụ cười trên mặt gương mặt lạnh nhạt nho nhã thân làm người xuyên việt một phần tử trần khuyên địch so đại bộ phận đều may mắn nhiều khi tỉnh lại phát hiện mình trở thành thiên hạ mười đại thế lực một trong thuần dương cung thủ tịch chân truyền không chỉ có phía trên có thân làm cha mình thuần dương cung chủ phía dưới còn có một món lớn thuần dương cung để tử trợ thủ Ngoài ra còn cùng tất cả trưởng lão duy trì tốt đẹp quan hệ Bản thân thiên phú cũng cho lão cha không chịu thua kém Tuổi còn trẻ thì đến được tiên thiên cảnh giới Có lẽ đây chính là cách gọi là phú nhị đại a Vấn đề duy nhất chính là Nha Khuyên định Chuẩn bị thế nào lần này ngươi đột phá đến luyện khí hóa thần chi cảnh Còn chủ động đưa ra muốn xuất cung lịch luyện Đúng rồi Nếu lần này ngươi cũng muốn xuất cung Không ngại trông non một chút Cái này lần đi ra ngoài ngoại môn Để tử tốt rồi Lúc đầu lính đội chỉ có hậu thiên cảnh Đỉnh phong tu vi Tông môn bên trong cũng có chút không yên lòng Một người trung niên nam tử Đối diện đi tới Người mặt thuần dương cung trưởng lão trang phục Khẽ cười nói A trần khuyên địch ngẩn ngơ Bất quá chợt phản ứng lại Lâm trưởng lão yên tâm đi Khuyên địch sao có thể để nghĩa vụ thất vọng đây? Ta sẽ giúp một tay. Ha ha, cũng phải, lúc trước hải tử, bây giờ cũng có bậc này tu vi, không cần ta quan tâm rồi. Trung niên nam tử bật cười lớn, sau đó hướng về phía Trần Khuyên địch chắp tay, liền xoay người rời đi. Mà đưa đi đối phương về sau. Trần Khuyên địch cũng là khẽ thở dài một cái. Từ trong ngực lấy ra một phần viết đầy tư liệu quyển trục. chầm chậm mở ra lạc viêm thành đại càn hoàng triều cấp dưới quốc viêm hán quốc một chỗ biên giới thành nhỏ quả thật có bốn tòa bất nhập lưu tiểu gia tộc trong đó người mạnh nhất cũng bất quá hậu thiên cảnh đỉnh phong sư huyên tìm hẳn là bốn cái tiểu gia tộc bên trong dương gia a dương gia ở bốn cái gia tộc bên trong cũng coi là đứng hàng trung du gia tộc trong hàng đệ tử cũng quả thật có một vị gọi là dương trùng Quả nhiên thật sự có người này a Trần Khuyên địch hít sâu một hơi Sau đó đem ý thức chui vào thể nội Rất nhanh liền thấy một cái cùng loại xuyên Việt trước ban cấp báo bảng một dạng to lớn bản khối Trên tấm hình dùng đặc sắc phấn viết viết kim quang lóng lánh mấy hàng chữ lớn Khoảng cách ký chủ tử vong còn lại thời gian Mười năm Không sai đây chính là Trần Khuyên địch xuyên Việt đến nay gặp phải một cái duy nhất vấn đề Tiếp qua mười năm hắn liền không có. Cái gì hệ thống, vốn dĩ ta còn tưởng rằng là bàn tay vàng kết quả lại là bùa đòi mạng. Trần khuyên địch thay đổi ánh mắt. Tiếp tục nhìn xuống. Tiếp xuống viết thì là hắn cụ thể kiểu chết. Ba tuổi tập võ. Năm tuổi hậu thiên. Mười hai tuổi hậu thiên đỉnh phong. Mười sáu tuổi bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng mà mười chín tuổi thời điểm cùng một đời địch xương trùng tao ngộ. Sau đó 3 năm Ở thuần Dương Cung Phi tiên nhai trước công chúng phía dưới bị Dương Trùng đánh bại Sau đó dưới sự phẫn nộ không ngừng đối Dương Trùng khó xử 7 năm sau Dương Trùng không ngừng mạnh lên Cuối cùng đánh chết ở thuần Dương Cung Phi tiên nhai phía dưới Đây chính là nhân vật cuộc đời, nói ngắn gọn Cái này Dương Trùng chính là nhân vật chính A Làm sao làm đều không đánh chết Cuối cùng còn thoáng cái quật khởi nhìn như vậy đến ta chính là chuyên môn cùng nhân vật chính đối nghịch đại phản phái thân làm nhân vật phản diện rơi cũng là đương nhiên hồn đảm a càng làm cho trần khuyên địch khó chịu là nhân vật cuộc đời bên trong bản thân cả một đời địch nhân vị kia gọi là dương trùng gia hỏa ngay tại viêm hán quốc hơn nữa thân phận của hắn là viêm hán quốc lạc viêm thành bốn đại thế gia một trong dương gia con trai trưởng cũng là bản thân lần này đặc biệt xin xuất cung nguyên nhân nguy hiểm nhất định phải bóp chết ở trong trứng nước mình bây giờ liền đi ôm nhân vật chính đuổi đi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không một chương hai hệ thống nhiệm vụ tuyên bố ngày thứ hai phi tiên nhai bên ngoài cùng trần khuyên địch cùng một chỗ tiến về viêm hán quốc các ngoại môn để tử đã ở mấy vị ngoại môn trưởng lão hướng dẫn dưới tập kết lên Một nhóm này đệ tử ngoại môn lịch luyện mục tiêu ra ngoài ý định cùng Lạc Viêm Thành rất gần. Cho nên Trần Khuyên Địch mới tiếp nhận hộ tống bọn họ đoạn đường nhiệm vụ. Tạm thời cho là cùng nhân vật chính đại nhân gặp mặt trước buông lỏng. Mà nhóm này ngoại môn đệ tử bên trong, phụ trách đảm nhiệm lính đội thì là một vị người mặc đồ trắng thanh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ hai mắt sáng người mà nhìn về phía hắn. Mặc dù nhìn như hiền lành. Nhưng ẩm ẩm có loại cử người lấy ngoài ngàn dặm cảm giác Khí tức trên thân cũng là để trần khuyên địch lông mày nhớn lên Cùng đại đa số nhân tục võ giả khác biệt Đây là một tố cùng loại yêu tục Nhưng lại cùng yêu tục hoàn toàn khác biệt khí tức Hơn nữa ẩm tàng cực sâu Nếu như không phải trần khuyên địch bản thân cũng tương đối đặc thù mà nói Chỉ sợ còn không phát hiện được Trần Khuyên Địch lắc đầu bỏ rơi những cái này ý tưởng dối bung. So với cái này, vẫn là ở phía xa lạc viêm thành cái vị kia nhân vật chính đại lão càng trọng yếu một điểm. Doanh Sư Mùi, người tất cả đến đông đủ chưa đã đến đủ. Doanh Phượng Tiên rất lạnh lùng nói. Cùng nàng cái kia lạnh như băng khí chất sống nhau. Cho dù là đối Trần Khuyên Địch một cách như vậy thủ tịch chân truyền. Nàng vẫn là sắc mặt không chút thay đổi. Bất quá sáng này vừa vặn Trần Khuyên Địch cũng tiết kiệm tâm tư. Vậy thì đi thôi. Chúng ta làm sao đi Trần Khuyên Địch tò mò nói ra. Hắn vừa mới xuyên Việt. Ký ức đều còn không trải vuốt chơi đây. Đối với một cách như vậy huyền huyến thế giới xuất hành phương thức cũng rất tò mò. Sẽ không phải là loại kia trong trò chơi đặc biệt thuận tiện truyền tống trận Pháp Sư huyên nói đùa. Đương nhiên là ngồi Linh hạt. Linh. Linh Hạc tựa hồ là hưởng ứng doanh phượng tiên lời nói Không trung truyền đến một tiếng to gió Hạc xé Tiếp lấy một cái viễn siêu bình thường kích thước bạc sắc tiên hạt rơi xuống từ trên không Cuối cùng thu hồi hai cánh đứng ở phi tiên nhai một bên Từ trên lưng của nó Trần Khuyên địch có thể tin tưởng nhìn thấy cung cấp cưới dùng châu ngồi Trần Khuyên địch liếc mắt phi tiên nhai phía dưới cái kia hơn 100 mét độ cao, sau đó lại nhìn một chút cái kia linh hạc. Xuyên Việt trước thì, có chứng sợ độ cao hắn đột nhiên cảm thấy có chút chân nhúng ra. Tiếng gió gào thét ở bên tai truyền vang. Hơn 10 vị ngoại môn đệ tử khẩn trương nắm lấy lan can ngồi ở linh hạt trên lưng. Có người tò mò nhìn xuống. Có người căn bản không dám mở mắt. còn có người thì là mang theo hâm mộ và bội phục nhìn xem tiên hạ đỉnh đầu hai đạo kia kim đồng ngọc nữ đồng dạng thân ảnh nam thân ảnh cao lớn cứng chắc toàn thân cao thấp đều chảy xuôi theo khổng lồ khí tức đó là ngoại môn đệ tử thậm chí nội môn đệ tử đều khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng tiên thiên cảnh cương khí không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra hùng hồn cương khí phòng bảo hậu ngăn tại phía trước nhất Đem Linh hạt phi hành mang tới phong áp triệt tiêu hơn phân nửa. Nữ thân ảnh duyên dáng yêu kiều. Mặc dù không có nhà trai mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhưng đứng ở Linh hạt trên đỉnh đầu nhưng cũng là khoan thai tự đắc. Hoàn toàn không có bị ảnh hưởng tư thế. Có thể thấy được nàng đối từ thân lực phóng chế có cỡ nào mạnh. Trần Sư Huyên chủ động phóng xuất ra bản thân cương khí. chính là vì bảo hộ chúng ta sẽ không bị linh hạt phi hành phong áp cho ảnh hưởng đến a mấy lần trước đi ra lịch luyện thời điểm mấy vị kia nội môn sư huyên nhưng sẽ không làm như vậy đúng vậy a hơn nữa ngươi nhìn phượng tiên sư tỷ cũng ở trần sư huyên bảo hộ phạm vi đây a nếu là trần sư huyên cũng có thể đối với ta như vậy liền tốt thiếu phạm hoa si ngươi cách này tiểu ni tử. ấy hắc hắc Mà giờ này khắc này, bị các ngoại môn đệ tử không ngừng tán dương Trần Khuyên Địch thì là xanh mặt. không nhúc nhích đứng ở linh hạt đỉnh đầu, không chớp mắt nhìn về phía trước. phảng phất tượng đá đồng dạng. Doanh phượng tiên trước hết cảm thấy không đúng. Chủ động hỏi, Trần Sư Huyên sao? Thế nào Trần Khuyên Địch chảy đổ mồ hôi? Khẩn trương nói ra, bản thân sợ độ cao sự tình chẳng lẽ là bại lộ hỏng bét Cứ như vậy bản thân thủ tịch chân truyền uy nghiêm chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta biết sư huyên thông cảm ngoại môn đệ tử. Nhưng cách này cưới linh hạt cũng là tu hành một bộ phận. Sư huyên vẫn là thu hồi cương khí. Để bọn hắn hào hào rèn luyện một chút tốt rồi. Ấy trần huyên địch nghiêng đầu một chút. Không phản ứng kịp. Doanh phượng tiên thì là nhíu mày. làm sao chẳng lẽ sư huyên không lo lắng ngoại môn đệ tử tu vi thấp không có cách nào ngăn cản linh hạt phi hành phong áp lúc này mới dùng tiên thiên cương khí bảo vệ bọn họ sao trần khuyên địch con ngươi đảo một vòng dĩ nhiên không phải sư mỗi ngươi nói đúng ta chính là vì bảo hộ những cái kia ngoại môn đệ tử mới làm ra vòng bảo vệ dù sao linh hạt bay cao như vậy nếu là té xuống đoán chừng nhất định sẽ ngã cái tan xương nát thịt a Phá phá phá Sư huyên nói đùa. Doanh phượng tiên che miệng khẽ cười nói. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Khuyên địch sẽ nói ra như vậy mấy câu nói đến. Mỗi cách linh hạt chung quanh đều có trưởng lão khắc xuống trận Pháp. Coi như thật sự có ngoại môn để tử bị gió thổi xuống linh hạt Tối đa cũng chỉ là treo ở linh hạt chung quanh. Không có khả năng thực tế xuống. Trần Khuyên địch. Dựa vào sẽ không té xuống ngươi nói sớm A dọa đến lão tử còn tưởng rằng cái này linh hạt không có chút nào biện pháp an toàn đây Viêm hán úc Viêm hán sơn mạch phía trên Một cách linh hạt vác hơn 10 người ở trong tầng mây xuyên toa Mà đám người đích đến của chuyến này Lạc viêm thành Đã gần trong gang tấp Nói đến lạc viêm thành Phượng tiên sư tỷ tựa hồ cũng là xuất từ nơi đó A tựa như là ấy không nghĩ tới một cách tiểu tiểu lạc viêm thành thế mà có thể đi ra phượng tiên sư tỷ dạng này thiên tài a Cách này cũng thuyết minh sư tỷ ưu tú a viêm hán quốc làm một cái quốc gia bản thân là lệ thuộc vào trung nguyên vương triều đại càn hoàng triều nước phụ thuộc hơn nữa còn là tương đối hiếu ớt hạ đẳng nước phụ thuộc mà lạc viêm thành càng là viêm hán quốc một cách xa xôi thành nhỏ có thể từ loại địa phương này trổ hết tài năng Cũng quả thật có thể nhìn ra một người thực lực. Trần Khuyên Địch mịt mờ liếc qua doanh phượng tiên trong lòng có chút nói thầm. Nói đến kia là cái gì Dương Trùng cũng ở lạc viêm thành ấy, sẽ không như thế khéo léo a. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến quá nhiều người. Linh Hạc ở viêm hán Sơn Mạch một chỗ tiểu Sơn bên cạnh rơi xuống đất sau. Trần Khuyên Địch liền mang theo đám người xuống Linh Hạc. Tụ tập ở Sơn Mạch bên ngoài. Lạc viêm thành ngoại ô bên trên bình nguyên. Mọi người không cần lo lắng. Lần này chúng ta là đến rèn luyện. Mà xem như lịch luyện đối tượng mộ táng bây giờ còn chưa xuất thí. Cho nên mọi người trước tiên có thể ở trong lạc viên thành hảo hảo đi dạo một vòng. Mua vài món đồ. Buông lỏng một phen. Bất quá sư huyên lời nói đặt ở phía trước. Buông lỏng về buông lỏng. Chờ đến lịch luyện thời điểm. Nhưng không cho phép có người buông lỏng Là Sư huyên đối với ngoại môn đệ tử mà nói Lần này cũng là bọn hắn ít có mấy lần rời đi tôn môn Tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn hảo hảo đi dạo một vòng Trần khuyên địch cũng lười đi ngăn cản bọn họ Trọng yếu hơn chính là Làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy đi gặp nhân vật chính sao Trần khuyên địch có chút sợ Gặp phụ vừa nghĩ tới sắp gặp mặt là 10 năm sau muốn xử lý bản thân nhân vật chính đại nhân Trần Khuyên Địch đã cảm thấy một trận sọ não đau Lại có điểm lâm trần lùi bước Nếu không cứ chờ một chút, ta trước điều chỉnh một chút trạng thái Ngay tại Trần Khuyên Địch tìm một địa phương Dự định trước sáng này một mực bế quan đến trời sáng thời điểm Trong đầu đột nhiên vang lên đinh linh linh hệ thống nhắc nhở Tích kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ tên, xưng bá một bước. Nhiệm vụ giải thích. Viêm Hán Quốc lạc viêm thành Dương Gia. Đã từng đi ra một vị vô cùng không tầm thường võ giả. Trong gia tộc càng là chân quý một quyển tuyệt học khoáng thế. Bản này tuyệt học bị không ít người nhớ thương. Mời ký chủ lấy được bản này tuyệt học. Bởi vì Dương Gia đem nó coi là truyền thừa chí bảo. cho nên đề nghị ký chủ trong bóng tối giết sạch dương ra người, sau đó cướp đi tuyệt học, hủy diệt chứng cứ, cứ như vậy liền có thể thu hoạch được tuyệt học, làm sưng bá con đường đặt vững cơ sở, nhiệm vụ ban thưởng trợ giúp ký chủ lính ngộ tuyệt học khoáng thí, nhiệm vụ thất bại trừng phạt gạt bỏ, trần khuyên địch. ha ha đây là cái gì thấy vượt nhiệm vụ A vết sạc dương ra người ta nhớ không lầm Cái kia dương trùng chính là họ dương A đây là muốn ta và nhân vật chính không chết không thôi Sao cái gì xưng bá một bước Rõ ràng chính là tìm đường chết một bước nha Hơn nữa nhất bấy cha là cái này thất bại trừng phạt Lại là gạt bỏ sao rõ ràng là đang nói cho ngươi Không làm sẽ chết A nói thật Trong trước nhoáng này Trần Khuyên địch hận không thể đem trong đầu cái hệ thống này đập Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không một chương ba ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ đáng chết hệ thống. Đi ở lạc viên thành trên đường cái. Trần Khuyên địch sắc mặt tái xanh mà thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhà khác hệ thống đều là chủ giác bàn tay vàng. Bỏ ra thấp hồi báo nhiều. Bản thân hệ thống đây thế mà cả ngày nghĩ đến đem ghi chủ đẩy lên giết chết. Cái gì xưng bá một bước nha. Rõ ràng chính là muốn bản thân đi diệt dương ra. sau đó cùng thân làm nhân vật chính dương trùng kết thù, đến lúc đó nhân vật chính nằm gai nếm mật, lại ngoài ý muốn phát hiện năm đó đổ sát dương ra người thật ra là bản thân, sau đó tìm tới bản thân báo thù, thất bại nữa mấy lần, cuối cùng thành công báo thù rửa hận, mà ở cách này nội dung cốt truyện bên trong, bản thân không phải liền là loại kia nhất định bị giải quyết nhân vật phản diện nhân vật sao? Ta mới sẽ không đi làm đây cái này tỏ rõ là tìm đường chết sự tình Trần Khuyên Địch đương nhiên sẽ không làm. Bất quá cái kia thất bại liền xóa bỏ trừng phạt thật sự là quá dọa người. Trần Khuyên Địch cũng không dám dùng tính mạng của mình đi khiêu chiến hệ thống ranh giới cuối cùng. Cho nên đành phải từ bỏ bế quan tu luyện ý nghĩ. Vụng trộm chạy vào lạc viêm thành. Dự định nhìn xem tình huống. Trong bóng tối nhìn một chút vì kia chân mệnh thiên tử. sau đó mới quyết định lạc viêm dương gia cũng không biết ở đâu ngay tại trần khuyên địch chuẩn bị ở trên đường tùy tiện tìm người đi đường hỏi một chút thời điểm cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo đáng chết phế vật lại còn dám cho ta phản kháng đánh cho ta chết hắn biểu ca ta hôm nay liền thay đại bá hào hào giáo huấn ngươi một trận hơn nữa ra chuyện này ngươi cho rằng đại bá còn có thể tiếp tục ngồi vững vàng vị trí gia chủ sao Chờ hắn lui xuống. Ngươi liền đi cách nào tiểu nông thôn cô độc sống quãng đời còn lại a? Nhanh lên đem ngươi tháng này tiền lương cho ta lấy ra ngay ở bên cạnh trên đường nhỏ. Mấy người mặc áo xám. Nhìn qua bất quá 15-16 tuổi thiếu niên chính vây quanh một cái càng thêm bé nhỏ bóng sáng không ngừng ẩu đả lấy. Bị đánh thân ảnh so với bọn hắn còn nhỏ không ít. Tựa hồ chỉ có 11-12 tuổi. Khiến người ngoài ý chính là. Rõ ràng là như vậy trắng trợn ướt hiếp sự kiện Hết lần này tới lần khác chung quanh người đi đường còn không có một cách nào dám đi hỏi thăm Anh Trần Khuyên địch những mày tràng diện này để kiếp trước đến từ xã hội văn minh hắn vô ý thức phản cảm Nhanh lên cho thiếu gia ta giao ra không nên ép ta đem ngươi lột sạc chính phải chính phải Còn dám ngoan cố chống lại Ta nói Trần Khuyên địch tiến lên một bước trực tiếp đứng ở khi dễ các thiếu niên sau lưng, sau đó một tay một cách đem bọn hắn kéo ra. Ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng, bộ dạng này ớt hiếp người khác cũng không tốt a. Ngươi là ai a dựa vào từ đâu tới nhà quê? Xéo đi Trần khuyên địch mặc dù lão khí hoành thu như ông cụ non, nhưng bề ngoài nhìn qua có thể so sánh khi dễ các thiếu niên không sai biệt lắm, cũng liền 16, 17 tuổi tả hữu. Tự nhiên là không có bất kỳ sức uy hiếp. Bị kéo ra các thiếu niên tựa hồ cũng là phách lối quen. Trực tiếp quay đầu chính là cho hắn một cái liếc mắt. Hung tợn mắng. Trần khuyên. Địch sắc mặt tối đen. Hắn vốn là bị không giải thích được hệ thống nhiệm vụ làm cho tâm tình không phải rất tốt. Hiện tại lại đụng phải như vậy một đương sự. Lập tức liền không có hào hào lý luận tâm tư. Xéo đi một đám con nít. Vung tay lên. Mấy cái thiếu niên trực tiếp không có lực phản kháng chút nào bị hắn cho ném bay ra ngoài. Ở Trần Khuyên địch tận lực phía dưới còn tại trên mặt đất lật vài vòng. Nhìn qua vô cùng chật vật. Ngô ngươi cái tên này. Đáng chết từ đâu tới hồn đảm. Lại dám đối với chúng ta như vậy nhắm mắt làm ngơ. Trần Khuyên địch cũng lười cùng một đám chó điên kiến thức. Trực tiếp kéo trên mặt đất cái kia thân ảnh kiều tiểu. dưới chân vẫn lên khinh công, trong trước mắt liền biến mất ở trên đường cái. ngoại ô bên cạnh hồ thân ảnh kiều tiểu chậm rãi ngẩng đầu, đầu còn có chút mơ hồ. cái này cái này là tỉnh rồi một bên truyền tới thanh âm để mê hoặc nàng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, cảnh giác nhìn về phía một bên, đã thấy một vị thiếu niên mặc áo bào xanh chính ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang nụ cười ôn nhu. để cho người ta không tự chủ được an tâm ngươi mới vừa rồi bị mấy cái kia thằng danh con cho đánh ngất xỉu yên tâm ta đánh bọn họ một trận không có sao chứ thân ảnh kiều tiểu không có trả lời vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem trần khuyên địch còn hắn thì không để ý chút nào mỉm cười tiểu cô nương lòng cảnh giác vẫn rất nặng trần khuyên địch sờ soảng một cái đột nhiên chợt có linh cảm tiểu cô nương ngươi vì sao bị người đánh a Bọn họ muốn cướp ta tiền Ăn cướp a Vậy ngươi vì sao không đánh trả đây ta đánh không lại bọn hắn Nói đến đây tiểu cô nương cắn môi một cái tựa hồ rất là không cam lòng Vậy ngươi có muốn hay không cùng ta học võ trần khuyên địch vừa cười vừa nói Hắn không có ý tứ gì khác Chỉ là không biết vì sao đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương này cùng mình rất có duyên Cho nên mới chủ động mời Tiểu cô nương ánh mắt sáng lên Nhưng sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có chút nghề hoài mà cúi thấp đầu. Vô dụng. Ta không luyện được võ. Ba năm. Ta tu luyện ra nội lực tất cả đều không giải thích được biến mất. Ba ba mời thầy thuốc tới đều nói ta là thiên sinh tuyệt mạch chi thể. Cả đời không cách nào tập võ. Thiên sinh tuyệt mạch chi thể Trần Khuyên Địch thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây là cái gì thể chất A bản thân thế nào chưa từng nghe qua A không thể tập võ A Vậy cũng không quan hệ Trời không đoạn người con đường Thiên hạ này cũng không phải chỉ có tập võ một con đường đi Ngươi có thể thử nghiệm học một ít những vật khác nha Nói thí dụ như y thuật A Luyện đan A Hoặc là tinh thần lực kỳ thật cũng là không tệ phương hướng phát triển nha Trần Khuyên Địch vừa cười vừa nói Trời không đoạn người con đường tiểu cô nương thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng a, buông tha mà nói ai cũng có thể làm được, muốn làm liền muốn làm người khác không làm được sự tình mới đúng chứ. dạng này a, tiểu cô nương con mắt càng ngày càng sáng, trước đó có chút thất lạc ánh mắt cũng dần dần bắt đầu sinh ra một loại nào đó kịch liệt tình cảm, mà đổi thành một bên, trần khuyên địch lại là hơi xúc động, nói đến. Không thể tập võ người ở toàn bộ trung thổ đại thế giới cũng đều là số rất ít a Dù sao ở cái thế giới này cho dù là Phàm nhân cũng biết hai tay công phu huyền cước. Hoàn toàn không thể tập võ cũng không thấy nhiều. Anh Trần Khuyên địch nhớ mày đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không quá đúng. Tìm được chính là hắn đáng chết tiểu tử thúi. Cuối cùng bị chúng ta cho tìm đến Trần Khuyên địch lông mày nhíu lại. Đem trong lòng một tia dị dạng quên sạch sành xanh. Nhiều hứng thú nhìn về phía từ đằng xa chạy tới từng đảo từng đảo bóng người Dẫn đầu bất ngờ chính là mới vừa rồi bị hắn ném bay mấy cái thiếu niên Đi theo phía sau bọn họ Thì là mười cái vừa nhìn liền biết là chân chó xa hỏa nha đánh ngươi nhóm người kia tới người giúp đỡ Tiểu cô nương cũng có chút khẩn trương Đột nhiên nói ra ngươi đi nhanh lên đi Các nàng nhiều nhất đánh ta một trầu Sẽ không giết ta Nhưng ngươi tiếp tục lưu ở chỗ này. Bọn họ thật sự có khả năng giết ngươi. A Trần Khuyên Địch xứng sờ, nhìn về phía tiểu cô nương thần sắc lập tức thân thiết không ít. Ha ha yên tâm đi, chỉ bằng đám người này còn không có biện pháp bắt ta. Bọn họ là trong tộc hộ viện võ sư. Tu Vi đều ở hậu thiên cảnh. Hơn nữa cơ hồ đều đã tiểu hữu sở thành tiểu cô nương tựa hồ nhìn ra Trần Khuyên Địch không thèm để ý. Vội vàng cảnh cáo nói Hậu thiên tứ trọng cảnh Sơ khuy môn kính Tiểu hữu sở thành xuất thần nhập hóa Đăng phong tạo cực Ở lạc viêm thành loại địa phương nhỏ này Có thể đạt tới tiểu hữu sở thành cảnh Giới cũng coi là một tiểu cao thủ Nhưng đối trần khuyên địch Đường đường thuần dương cung thủ tịch Chân truyền đệ tử mà nói Hậu thiên cảnh đó là vật gì Tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn kỹ Hôm nay ca ca ta tới báo thủ cho huyên trần huyên địch vén tay áo lên. Hào hứng ngẩng cao nói ra. Tiểu cô nương hiền lành khuyên bảo để cho hắn cảm thấy mình không cứu lầm người. Vốn dĩ có chút tâm tình kiềm chế lập tức tốt đẹp. Cho nên hắn quyết định hành hiệp trưởng nghĩa một lần. Lũ xanh con. Chớ ở nơi đó gọi. Cho các ngươi một cái cơ hội. Cùng lên đi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không một chương bốn cách này không xong con bê sao lũ xanh con. Chớ ở nơi đó gọi. Cho các ngươi một cái cơ hội. Cùng lên đi trần khuyên địch kêu gào tự nhiên là tinh tưởng rơi vào các thiếu niên trong tay. Lập tức đem mấy tiểu tử kia tức dẫn đến sắc mặt đỏ bừng. Lập tức chính là vung tay lên. Tất cả đều đừng cho ta lưu thủ hung hăng đánh nam phải đánh chết tính cho ta nữ đánh ngất xỉu là được. Đừng cho đánh đến tàn phế chết Là mười mấy tiểu cô nương trong miệng hộ viện võ sư lớn tiếng nói Sau đó đồng loạt thả ra bản thân khí tức Hậu thiên cảnh tiểu hữu sở thành nội lực đã hơi có quy mô Hơn nữa nhân số đông đảo Trong lúc nhất thời thế mà thực tạo thành một cố không nhỏ cảm giác áp bách tràn đầy ở toàn bộ hồ nước trên bãi cỏ Tới tới tới Trần Khuyên Địch hoàn toàn không thấy cố ghi áp bách Trực tiếp vén tay áo lên liền nhanh chân xông tới. Sau đó một quyền đánh vào đứng trước mặt nhất hộ viện võ sư trên hút mắt. Sau đó sắt lấy cánh tay của hắn trực tiếp đem hắn ném vào sau lưng giữa hồ. Văng lên bọt nước cùng rơi xuống nước tiếng rõ ràng có thể nghe. Ấy ngô trần khuyên địch một lần này trực tiếp hù dọa vốn dĩ khí thế hung hăng đông đảo hộ viện võ sư. Phải biết bọn họ đều là một cái gia tộc đồng sự. Đối hai bên ở giữa thực lực đều là hiểu rõ Mà mới vừa rồi bị Trần Khuyên địch tiện tay ném vào trong hồ gia hỏa, Thực lực thả ở trong bọn họ cũng thuộc về đỉnh tiêm Chờ, chờ đáp Vị công tử này khả năng có hiểu lầm gì đó Không hiểu lầm, không hiểu lầm Trần Khuyên địch cười khoát tay áo Sau đó bước nhanh đến phía trước Động tác đơn giản trực tiếp Chính là nắm lấy một người cánh tay sau đó đem hắn ném vào sau lưng trong hồ Trong lúc đó cũng có người dự định tránh thoát hắn cầm nắm Nhưng chỉ cảm thấy hai tay của đối phương giống như một đôi thiết trào Một khi bị hắn cầm liền căn bản là không có cách thoát khỏi Coi như dồn khí đan điền Vận dụng nội lực Cũng căn bản không có cách nào thoát khỏi cách kia kỳ quái cử lực Còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn ném ra ngoài Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Trần Khuyên địch chân thực cảnh giới thế nhưng là tiên thiên. Tiên thiên tứ trọng thiên. Luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư. Phản hư hợp đạo. Trần Khuyên địch đắc là mới vào luyện khí hóa thần tu vi. Cùng hậu thiên cảnh tiểu hữu sở thành chính bọn họ so sánh. Trinh lệch liền như là sư tử cùng thỏ trinh lệch đồng dạng. Hoàn toàn không thể so sánh. Kết quả chính là. Ngắn ngủi một phút đồng hồ. Mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi hơn mười vị hộ viện võ sư. Đã toàn bộ trong hồ ngây ngô. Cho dù có người thở ra hơi. Cũng không dám từ trong hồ lại chạy ra ngoài. Sợ chọc giận cách này mới nhìn qua hỉ nộ vô thường công tử trẻ tuổi. Thật là lợi hại. Nghe được tiểu cô nương ở sau lưng hắn cảm khái tiếng về sau Trần Khuyên Địch lập tức đắc ý hơn Ngươi Ngươi làm gì đừng Đừng tới đây sao Làm sao có thể mấy cái thiếu niên hoảng sợ kêu lên Mà Trần Khuyên Địch thì là xoa nắm đấm cười tà hướng đi bọn họ Yên tâm bản thiếu gia luôn luôn đều là công bình công chính đối xử như nhau Người người người người người Không đợi các thiếu niên lại nói cái gì Trần Khuyên Địch trực tiếp sắt lấy cổ của bọn hắn. Một người một cách liền ném vào trong hồ. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Hắn mới phủi tay hướng đi tiểu cô nương. Nhẹ nhàng sắt bàn tay nhỏ của nàng. Tốt rồi tiểu cô nương. Phiền phức ca ca đã giúp ngươi giải quyết hết rồi. Cảm ơn ca ca tiểu cô nương con mắt sáng ngời mà nhìn về phía hắn. Loại này được người sùng bái cảm giác để Trần Khuyên Địch lập tức tung bay. ca ca ngươi tu vi thật cao a đều cùng ba ba một dạng sẽ không phải ngươi cũng là hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực tu vi a ha ha ca ca có thể so sánh cái gì hậu thiên cảnh mạnh hơn nhiều ô hoa đúng rồi tiểu cô nương nhà ngươi ở đâu ai nhìn ngươi dạng này cũng hẳn là đại gia chi nữa a ca ca đưa ngươi trở về tốt rồi ăn đúng rồi vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy Tiểu cô nương ngươi vì sao bị người ta bắt nạp a tiểu cô nương khổ sở lắc đầu Nói Vốn dĩ ta là dự định đi mua chút linh dược tu luyện thật giỏi Nhưng là nửa đường bị bọn họ cho cản lại Bọn họ muốn cướp tiền của ta Dùng ta tiền đi tu luyện Ta không cho bọn họ Bọn họ liền đánh ta hư đoạt nữ hài tử tiền thực sự là không biết xấu hổ Trần khuyên địch lòng đầy căm phấn nói Đột nhiên, nhìn xem bên cạnh tiểu cô nương, Trần Khuyên Địch tò mò hỏi, đúng rồi, tiểu cô nương ngươi biết cái này là viêm thành bên trong có hay không một cái dương ra a dương ra biết rõ a ta chính là dương ra để tử đâu ha ha ha, trùng hợp như vậy à. Trần Khuyên Địch vừa cười vừa nói, không nghĩ tới đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian, vốn còn nghĩ tìm người đi đường hỏi. Thăm dương ra ở chỗ nào, một lần này không cần tìm. Quả nhiên làm việc tốt liền sẽ có hảo báo nha. Kia là cái gì hệ thống còn muốn đem mình trở thành đại phản phái? Làm sao có thể để nó toại nguyện qua mấy con phố? Trần Khuyên Địch liền dắt tiểu cô nương đi tới một chỗ cửa đại viện. Cửa sân hai bên đứng vững vàng hai tòa sư tử đá. Nhìn qua uy vũ bất phàm. Rất có vài phần thế gia đại tộc vị đạo. Đương nhiên tài xuất thân thuần dương cung Trần khuyên định xem ra, loại này phủ đệ chỉ có thể nói là đồng dạng. Tốt rồi đại ca ca, ta đến nhà. Ăn, vậy ngươi đi vào trước đi. Ân, ca ca đột nhiên tiểu cô nương lớn tiếng nói, thế nào? Kỳ thật ta hôm nay bởi vì gia tộc khảo thí bên trên tu vi không thể đạt tiêu chuẩn, cho nên rất thương tâm. Nhưng là may mắn mà có ca ca Ta hiện tại hơi tỉnh lại một điểm ủng hộ á. Không nên tùy tiện từ bỏ ta hiểu được trời không đoạn người con đường. Ta sẽ cố gắng cảm ơn ca ca ư. An Trần khuyên Địch đột nhiên nhớ mày, không biết vì sao hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đúng rồi nói đến. Mắt thấy tiểu cô nương đã tiến một bước nhảy một bước đi vào dương ra đại viện. Đột nhiên phản phất nghĩ tới điều gì một dạng. liền vội vàng xoay người. Hướng về phía trần khuyên địch la lớn. Đúng rồi ca ca ta quên nói cho ngươi tên của ta ấy đúng đúng. Bản thân còn không biết tiểu cô nương danh từ đây. Tên của ta là Dương Trùng ngày mai ta sẽ còn đi hồ nước bên kia ca ca gặp lại. Vừa dứt lời. Tiểu cô nương liền trực tiếp chui vào dương ra trong đại viện. Chỉ để lại trần khuyên địch một người đứng tại chỗ. Bên tai còn quanh quẩn lấy tiểu cô nương thanh âm. Tên của ta là Dương Trùng, Dương Trùng, Dương Trùng. Xong, Trần Khuyên Địch trước tiên chui vào ý thức. Coi lại một lần thể nổi hệ thống thông cáo. Xác nhận mình một chút vì kia một đời địch nhân vật chính sanh tử. Dương Trùng. Đây là trùng hợp thôi Trần Khuyên Địch sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bịch. Bản thân mục tiêu ban đầu thế nhưng là kiên quyết không cùng vì kia nhân vật chính sinh ra bất luận cái gì cùng xuất hiện a. Liền xem như hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Bản thân kỳ thật cũng dự định trong bóng tối hoàn thành Nói thí dụ như đem kia là cái gì bảo vật ra chuyện trộm ra loại hình Nhưng là thấy vượt Vừa mới cái kia mình và nàng trò chuyện đắt hơn nửa ngày tiểu cô nương Lại chính là hệ thống nhận định nhân vật chính Tương lai mình một đời định Mười năm sau tiêu diệt mình ra hỏa cách này không hố cha thế này ta nói tại sao cảm thấy tiểu cô nương kia thuận mắt đây nguyên lai là hệ thống tại làm quái sao ta dựa vào hiện tại bản thân không giải thích được cùng nhân vật chính biết nhau. Hơn nữa về sau hệ thống còn yêu cầu mình cướp đoạt dương ra bảo vật ra truyền. Còn kiến nghị bản thân diệt dương ra. Căn cứ hệ thống nội dung cốt truyện đi tiểu tính. Bản thân cầm đến bảo vật gia truyền sự tình nhất định sẽ bị nhân vật chính biết rõ Sau đó nhân vật chính liền sẽ cho rằng trước đó mình và hắn giao lưu Tất cả đều là lừa gạt nàng tình cảm diễn trò Từ nay về sau đối với mình mang to lớn chấp niệm Nhất định phải tìm tới bản thân đòi một lời giải thích Mà theo thời gian trôi qua Bảo vật gia truyền bí mật cũng dần dần lộ ra ánh sáng Nhân vật chính cũng dần dần phát hiện mình nhưng thật ra là cái siêu cấp đại phản phái Thế là vì đoạt lại bảo vật gia truyền Nhân vật chính cùng mình hẹn nhau huyết chiến ở tử cấm đỉnh cao Cuối cùng bản thân tiếc nuối bị thua Bị nhân vật chính một kiếm xuyên qua lồng ngực Chết thảm tại chỗ Chiếu cái này nội dung cốt truyện xuống dưới Cái kia chẳng phải xong con bê sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không một chương năm kinh điển tử hôn lưu đứng ở dương ra cửa chính. Trần Khuyên địch sắc mặt lúc thì đen lúc thì trắng. Cực kỳ khó coi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vốn còn muốn lén tiến vào đoạt đi đồ vật liền chạy. Bây giờ là không thể làm như vậy rồi. Diệt môn xét nhà cái gì càng là không thể làm. Vậy phải làm thế nào? Trần Khuyên Địch suy nghĩ nửa ngày cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể lấy vật đổi vật. Mặc dù là bảo vật gia truyền. Nhưng mình nói như thế nào cũng là thuần xương cung thủ tịch chân truyền. Dựa vào chính mình cách này thân phận. Lấy vật đổi vật lời nói có lẽ vẫn là có thể cầm tới món kia bảo vật gia truyền. Việc này không nên chậm chế Trần Khuyên Địch từ trước đến nay đều là nghĩ đến liền đi làm người. lập tức liền hóa thành một đảo bóng tối tiềm nhập dương gia trong đại viện lấy hắn tu vi tiểu gia tộc này bên trong còn không người có thể phát hiện bản thân mà giờ này khắc này ngay tại dương gia trong đại viện dương gia tộc trưởng dương chiến đang tiếp đãi hai vị khách nhân hai vị này thân phận nhưng rất khó lường một vị là mình thế gia tôn tử rất có vài phần thiên phú thanh niên còn có một vị thì là viêm hán quốc để nhất tông môn thiên lan kiếm tông trưởng lão tu vi cũng giống như mình đều là hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực tu vi bất quá thiên lan kiếm tông thế nhưng là có tiên thiên cao nhân trấn sử xa xa không phải dương gia có thể so sánh được không biết là thế chất cùng bạc trưởng lão đến ta dương gia rốt cuộc có chuyện gì đến từ thiên lan kiếm tông bạc trưởng lão vuốt vuốt tròm sâu mỉm cười Dương tộc trưởng nói quá lời Bất quá lão phu một lần này mang theo hảo nhi đến đúng là có một chuyện muốn nhờ Còn xin Dương thúc thúc thành toàn Bạch trưởng lão bên cạnh thanh niên la hảo cũng là chắp tay nói A a bạch trưởng lão đã có sự tình muốn nhờ Chỉ cần ta Dương mố làm được tự nhiên là không thể chối từ Dương chiến sảng khoái nói ra Nhưng là lưu chỗ trống Làm được tự nhiên không thể chối từ Nhưng nếu là không làm được Vậy cũng chỉ có thể cáo từ Bất quá lúc nói lời này Dương Chiến như không có việc gì liếc qua La Hảo trong lòng đã có một chút sự cảm không tốt Kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự Bạc trưởng lão cười hít mắt nói ra Hảo Nhi gần đây bị ta hiếm tông tông chủ nhìn chúng Hiện tại đang muốn tiến về ta hiếm tông học thêm Trở thành ta hiếm tông chân truyền đệ tử tương lai càng là có khả năng kế thừa vị trí tôn chủ nhưng ta kiếm tôn từ trước đến nay tôn trọng chính là kiếm giả suy kiếm không thể tiêm nhiễm nam nữ tư tình mà tôn chủ lúc nghe hảo nhi cùng dương tộc trưởng thiên kim dương trùng còn có hôn ước thời điểm đặc biệt để lão phu mang theo thủ dụ xuống núi tìm đến dương tộc trưởng hy vọng dương tộc trưởng có thể giải trừ quý thiên kim cùng hảo nhi hôn ước nói thật Dương chiến kỳ thật đã đoán được. Dù sao la hảo thân làm bản thân thế sao tôn tử. Trừ bỏ lúc trước chỉ phúc vi hôn hôn ước bên ngoài. Cùng mình còn có dương ra cũng không có qua lại gì. Bây giờ thế mà mang theo thiên lam kiếm tôn trưởng lão đặc biệt đến tìm mình. Cũng chỉ có một cách như vậy khả năng. Nhưng là giải trừ hôn ước. oanh dương chiến toàn thân nội lực mãnh liệt như nước thủy triều. Ẩm ẩm hóa thành một đầu kim sắc thần sư ở sau lưng của hắn To lớn lực áp bách tràn đầy ở toàn bộ trong đại viện Mang theo làm người sợ hãi nổ khí Trưởng lão cũng biết Từ hôn sự tình đối nhà gái danh tiết Là bao nhiêu đà kích điểm này Còn xin dương tộc trưởng thứ lỗi Bạc trưởng lão nụ cười trên mặt không thay đổi Đồng thời trên người cũng là bảo phát ra một cỗ sắc bén kiếm khí Ẩm ẩm hóa thành một chuôi bạch ngọc trường kiếm ở sau lưng hắn Đem dương chiến khí thế toàn bộ cắt đứt ra Mặc dù song phương đều là hậu thiên cảnh viên mãn Đăng phong tạo cực tu vi Nhưng bạc trưởng lão thế nhưng là thiên lan kiếm công trưởng lão Có võ công tuyệt học đều không phải là dương chiến có thể so sánh Hai người nếu là thật đánh lên Bạch trưởng lão có mười phần tự tin chấn áp dương chiến Lúc này mới lộ ra không có sợ hãi Nhưng Dương Chiến là ai hắn bình sinh quý giá nhất chính là mình một đứa con gái như vậy Chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy Người kim sư hư ảnh càng thêm ngưng thực Dương Chiến khí thế trên người cũng bắt đầu dần dần kéo lên Dưới người gỗ đào cháu ngồi đều bị hắn trình khí chấn nát Hiển nhiên đã khí cấp công tâm Phải không tiếc bất cứ giá nào động thủ nhìn thấy dương chiến thế mà phản ứng kịch liệt như thế bạc trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn nhưng thân làm thiên lan kiếm công trưởng lão hắn không có khả năng ở thời điểm này rụt xè tự nhiên cũng là tùy theo tăng lên khí thế Tùy thời chuẩn bị cùng dương chiến chân ước chân giáo đánh một chầu nhưng mà đúng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu ba ba trong phút chốc Dương Chiến Nguyên bản kéo lên đến mức tận cùng khí tức trì trệ. Cuối cùng như Thủy Triều lui về. Trùng Nhi, sao ngươi lại tới đây ba ba, không có quan hệ. Dương Trùng nhanh chân đi vào phòng nghỉ sự. Cùng trước đó ở bên hồ nghề hoài thất là khác biệt. Nàng lúc này tươi cười rạng rỡ Qua cách ăn mặc về sau mặc dù nhìn qua còn rất tuổi nhỏ. Nhưng đã rất có vài phần mỹ nhân sắc đẹp. Bất quá cặp kia sắc bén đôi mắt lại làm cho vốn nên nhu hòa ngũ quan trở nên cương nghỉ lên Từ hôn mà thôi ta thì thật cũng không thèm để ý Thế nhưng là cách này muốn truyền ra ngoài Không có quan hệ Ba ba Dương trùng dứt khoát quyết nhiên nói ra Vốn dĩ thanh danh của ta liền không tốt lắm Nhiều cách bị từ hôn thanh danh cũng không có quan hệ Dương Chiến còn không nói gì Bạc trưởng lão liền tương đối vui mừng nói ra Quý thiên kim quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa hơn nữa Lời còn chưa dứt Dương Trùng đột nhiên quay đầu Nhìn về phía bạc trưởng lão bên cạnh La Hảo Trời không đoạn người con đường Ta còn muốn tiếp tục truy tìm võ đảo Đến lúc đó sau một canh giờ bị ta hành hung ra hỏa Xứng hay không xứng ta Còn phải nói lại đây nói đến đây Cái kia gọi La Hảo thanh niên mặt lập tức đen Đây là hắn vẫn luôn muốn về tránh hắc lịch sử Lúc trước ra ra mình dự định để cho mình cùng Dương Trùng rèn luyện một chút tình cảm thời điểm Đặc biệt để cho mình đến Dương gia ở một tháng Khi đó Dương Trùng cũng không phải bây giờ Phế vật mà là Dương gia thiên chi yêu nữ hơn nữa tương đối bạo lực Đoạn thời gian kia bản thân cơ hội ngày ngày đều ở tại bị đánh Nghĩ tới đây La Hảo sắc mặt lập tức bóp méo Dương Trùng, ngươi còn tưởng rằng đây là 5 năm, năm trước sao? Ngươi bây giờ chỉ là chỉ là một cái phế vật. Mà ta thì là thiên lan kiếm Tông chân truyền đệ tử. Cho ta nhận rõ chính ngươi bây giờ là ngươi không xứng ta hiểu chưa ha <cười> ha. Dương Trùng chỉ là cười lạnh. Cũng lười cùng la hảo nhiều lời. Mà Dương Chiến nhìn thấy tình thế đều biến thành như vậy. Cũng biết cách này từ hôn sự tình đã không cách nào vãn hồi rồi. Đành phải gật đầu Cũng được Hôn ước này lúc trước vốn chính là ta cùng lão la say rượu chi ngôn Lui liền lui rồi a Đã như vậy Còn xin Dương tộc trưởng về sau đối ngoại công bố Là nhà ta hảo nhi từ hôn quý thiên kim Nếu không đối nhà ta hảo nhi khả năng thanh danh có hại Chuyện này Tông Chủ cũng đang chú ý Hy vọng Dương tộc trưởng không nên để cho Tông Chủ thất vọng Bạch trưởng lão cười như không cười uy hiếp nói. Đây là tự nhiên. Hoàn thành mục đích về sau. Bạch trưởng lão liền mang theo La Hảo đi thẳng Dương ra. Mà ở hai người mở ra đại môn thời điểm. Dương trùng thanh âm liền từ đằng sau truyền đến. La Hảo, nhiều nhất ba năm, ta nhất định tự mình đi đến thiên lan kiếm tôn chờ lấy ta. hắc không biết tự lượng sức mình. Bạch trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Mà La Hảo thì là tức giận nói nhỏ cũng không quay đầu lại rời đi. Đoạn này nội dung cốt truyện hoàn toàn rơi vào tiến vào dương ra trần khuyên địch trong mắt. Sau đó hắn liền dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem rời đi bạc trưởng lão cùng La Hảo. Bất đắc dĩ thở dài không nghĩ tới lại là từ hôn nội dung cốt truyện. Hai người này xem như chơi xong. Chiếu cái này nội dung cốt truyện đều không cần đến ba năm. Xem chừng chỉ cần 2 năm tả hữu Gọi là la hảo thanh niên liền bị quật khởi nhân vật chính đè xuống đất ma sát mặc kệ, so với cái này Trần Khuyên Địch nhìn xem Dương Chiến rời đi phương hướng, vẫn lên khinh công liền đuổi theo Mau đem cái kia bảo vật ra truyền cho đổi tới tay mới là Thời gian không chờ ta Lại không hoàn thành nhiệm vụ Chỉ sợ liền phải bị hệ thống mạt sát ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không một chương sáu không biết tên tiền bối trở lại bản thân bế quan mật thất về sau. Nghĩ đến vợ mình lưu lại nữ nhi. Dương Chiến bất đắc dĩ thở dài. Cái này nên làm thế nào cho phải a Dương Chiến không khỏi có chút thống hận sự bất lực của mình. Không chỉ có liền thây tử đều không cứu lại được. Ngay cả nàng lưu lại hài tử thế mà đều không biện pháp bảo trụ Đi đến mật thất một chỗ bên tường Dương Chiến ở tường gạt bên trên tùy ý ấm mấy lần Tiếp lấy vách tường vỡ ra Lộ ra một cách không gian nho nhỏ Bên trong thì là trưng bày một quyển trang bìa ố vàng sách Dương Chiến lấy ra sách lật ra Bên trong tất cả đều là giấy trắng Không hề có một chữ lưu lại Đáng tiếc ta thiên phú không đủ Không có cách nào hiểu thấu đáo bản này bí sách Trùng nhi lại tao ngộ biến cố Bây giờ tu vi mất hết Giống như phế nhân đồng dạng Ấy Thì ra là thế Đây chính là món kia bảo vật gia truyền sao Người nào đột nhiên vang lên thanh âm dọa đến dương chiến lông tơ lóe sáng Toàn thân dồi rào nội lực trong nháy mắt liền bảo phát ra Hóa thành một đầu kim sắc thần sư muốn xông ra mật thất Nhưng ngay ở một giây sau Một tố càng thêm khổng lồ lực lượng rơi xuống Tràn đầy ở toàn bộ trong mật thất. Đem tất cả gì biên toàn bộ trấn áp đè xuống. Tiên thiên chân nhân đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Trong mật thất quang ảnh chớp động. Dương Chiến chỉ thấy một đạo không tính thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt. Mà trên mặt của hắn. Mang theo một cách Mỹ hầu vương mặt nạ. Dương Chiến. Đây là chuyện gì a? Mặt nạ này là cái gì đồ chơi Trần Khuyên Địch Lúc Túng Ho khan hai tiếng. Hắn cũng là vừa mới phát hiện mình không thể lấy chân diện mục gặp người Cho nên tùy tiện trên đường mua một cái mặt nạ tới mang theo Bất quá xem ra hiệu quả giống như không tốt lắm Vì tiền bối này Không biết ngài có chuyện gì mặc dù bị cái kia Mỹ Hầu Vương mặt nạ làm cho không rõ ràng cho lắm Nhưng người tới tiên thiên cảnh Tu Vi lại là hàng thật giá thật Cho nên Dương Chiến cũng không dám thất lễ Vội vàng cung kính hỏi Khu khu, bản tỏa tới đây cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Giao dịch không sai, mà giao dịch đối tượng chính là ngươi trong tay quyển sách này. Trần khuyên Địch chỉ Dương Chiến trong tay bí sách nói ra, cái sau thì là sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhìn thấy Dương Chiến lòng cảnh giác nổi lên. Trần khuyên Địch vội vàng nói. Đương nhiên, bản tỏa sẽ không mạnh cầm. Ngươi muốn cái gì? Đột bá cái này lạc viêm thành vẫn là hoàng kim trăm vạn cũng hoặc là bí tịch võ công. Thần binh bảo vật liền dùng những cái này để đổi trong tay ngươi huyền sách này như thế nào. Nghe được lời nói của Trần khuyên Địch về sau. Dương chiến đầu tiên là xứng sờ. Sau khi suy tư chốc lát đột nhiên kích động. Vãn bối chỉ có một chuyện muốn nhờ, không muốn bí tịch võ công cũng không cần thần binh tiền tài. A Trần khuyên Địch xứng sờ. Gia hỏa này dễ như vậy chăm sóc sau đó dương chiến trực tiếp quỳ mọt xuống đất. Cung kính nói ra. Còn xin tiền bối nhận lấy nữ nhi của ta. Vãn bối không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Chỉ hy vọng tiền bối có thể giáo dục nàng. Nữ nhi của ta thiên tư phi phàm. Chỉ là còn nhỏ thời điểm tao ngộ một trận biến cố. Nếu là tiền bối có thể khiến cho nữ nhi của ta khôi phục. Vãn bối vô cùng cảm kích cái này bí sách cũng từ tiền bối cầm lấy đi Cái này ca múa nhạt liền lưu túng Trần khuyên địch Mỹ hầu vương gương mặt dưới mặt nạ sắc một mảnh tái nhợt Hắn trốn tránh vì kia chân mệnh thiên nữ còn không kịp đây Thu nàng làm đệ tử cái này bất lão thỏ tinh ăn thạch tín Muốn chết sao Cái này không được đổi một cái giao dịch điều kiện a Không được Dương Chiến sắc mặt trắng nhợt cả người càng là một trận lay động trước kia phấn chấn thần sắc lập tức mất mát đi xuống. Thật không có biện pháp sao tiền bối nếu là tiền bối có thể cứu trợ nữ nhi của ta. Không chỉ có là bản này bí sách. Liền xem như Dương ra tài phú. Vãn bối cũng có thể từng cách dâng lên không cần nói. Đổi một cách điều kiện a, cái này. Dương Chiến chán nản cúi đầu. Thân ảnh nhìn qua thê lương hết sức. muối tiêu xong tóc mai để trần khuyên địch trong lòng hơi động chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến xuyên việt trước bản thân phủ mẫu mặc dù mình còn có cách để để phủ mẫu không đến mức không chỗ nương tựa nhưng mình không thấy bọn họ nhất định là thương tâm gần chết a đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ ngươi cũng không cần lo lắng con gái của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt thượng thần xui khiến tỉnh hồn lại thời điểm Trần Khuyên Địch đã đem lời nói cho nói ra ngoài. Dương Chiến đột nhiên ngẩng đầu kích động nhìn xem Trần Khuyên Địch. Cái đứa bé kia tự có cơ duyên. Không cần bản tỏa đến quan tâm. Cho nên ngươi không cần phải nói lên cách này vô vị yêu cầu. Vẫn là suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn cái gì a? Ta đây cũng không phải là tư địch mà là vì để cho đối phương hào hào giao dịch với ta một loại thủ đoạn. trần khuyên địch một bên trong tâm lý ám chỉ bản thân một bên nói trùng nhi tự có cơ duyên dương chiến thấp giọng thì thào trước kia thất lạc thần sắc lập tức liền trương dương lên cả người phản phất đều trẻ mấy tuổi đa tạ tiền bối đại ăn ạ không có gì ngươi rốt cuộc muốn cái gì ta bản tỏa thời gian đang gấp tiền bối không cần nhiều lời dương chiến thể son sắc nói nói mong tiền bối cho phép thư thả mấy ngày Chỉ cần ván bối có thể tận mắt thấy trùng nhi khôi phục. vãn bối không cần bất kỳ vật gì. Bản này bí sách lập tức hai tay dâng lên. Nói thật, nhìn xem dương chiến trong tay bí sách trần khuyên địch hận không thể tại chỗ liền đoạt lấy. Nhưng là không được, tuyệt đối không được. Thật muốn làm như vậy lời nói bản thân coi như tòa hệ thống nguyện thực đi đến nhân vật phản diện lộ tuyến. Ta còn muốn sống thêm 500 năm đây. Cũng được. Vậy bản tỏa liền lại chờ mấy ngày, bất quá hy vọng ngươi sẽ không muốt lời. tiền bối cao cả tiếp qua ba ngày, bản tỏa sẽ tới tìm ngươi. Dù sao hệ thống cho thời gian một tháng. Thừa dịp cách này thời gian bản thân vừa vặn còn có thể đi giải quyết thuần dương cung chuyện bên kia. Lưu lại câu nói sau cùng về sau. Trần Khuyên Địch liền đi thẳng dương ra mật thất. Mà dương chiến thì là đứng tại chỗ. Lại dò xét tính gọi mấy câu tiền bối. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Tây liệt trên ghế ngồi. Hô, còn tốt, còn tốt. Nói thật, Dương Chiến ban đầu còn cho là mình khí số đã hết. Vẫn còn may không phải là người bên kia. Mà là một vị lai lịch bí ẩn tiên thiên chân nhân. Mặc dù mang theo cách Mỹ hầu vương mặt nạ. Nhìn qua có chút kỳ quái. Nhưng coi ngôn ngữ. Hẳn là một cái chính đạo nhân sĩ. Nếu không đổi thành những người khác. Nơi nào sẽ cùng mình nói giao dịch gì? Trực tiếp liền xuất thủ đoạn Nói không chừng sẽ còn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc trùng nhi vô duyên nếu không nếu có thể bái nhập vì tiền bối kia môn hạ cũng không tệ. Dương Chiến nâng lên bản kia bí sách thật sâu thở dài. Bản này bí sách cũng là thây tử lưu lại. Nghe nói bên trong có một quyển thây tử bên kia tuyệt học. Vốn dĩ hắn còn tính toán đợi trùng nhi lớn lên sau giao cho hắn. Sau đó lại nói cho hắn đã chết mấu thân chân tướng Nhưng bây giờ xem ra Lại là phải dùng bản này bí sách đến vì trùng nhi đổi một cái quang minh tiền trình Bất quá cũng được tin tưởng ly nhi nàng sẽ lý giải Dương Chiến một lần nữa đứng lên đem bí sách thả lại trong vách tường về sau Sau đó không kịp chờ đợi rời đi mật thất Hắn muốn đi gặp mặt nữ nhi của mình ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không một chương bảy tôn sư mổ tán cuối cùng có manh mối. đi ở đường cách trên đường, trần khuyên địch trên mặt lộ ra nụ cười buông lỏng. mặc dù cái kia bảo vật gia truyền còn không có cầm tới. nhưng dương chiến đã hứa hẹn chỉ cần dương chúng có thể quật khởi. liền xét tặng nó cho bản thân. về phần dương chúng có thể hay không quật khởi. cái kia không phải nói nhảm sao. Nghĩ đến bản thân sẽ không bị hệ thống mạc sát. Trần Khuyên Địch lập tức tâm tình thật tốt. Mà đúng lúc này. Một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp bên trong đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. ăn là doanh phượng tiên. Tông môn một cách khác thiên tri hiêu nữ. Mặc dù còn không có vào tiên thiên. Nhưng đã là hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực tu vi. Tăng thêm thuần dương cung võ công truyền thừa. Bàn về thực lực chỉ sợ còn muốn so dương chiến cùng thiên lan kiếm tông cái kia bạc trưởng lão cũng mạnh hơn không ít. Bất quá vì này thiên chi kiêu nữ. Lúc này lại đứng ở một nhà tiểu điếm trước cửa. Ven đường không ít người đi đường đều hướng nàng lăng tới ánh mắt. Do dự chỉ chốc lát sau Trần Khuyên địch sải bước đi lên. Nhà, sư mỗi người ở trong này làm cái gì đây ra à. Ta vừa rồi có nghe lầm hay không Trần Khuyên địch méo một chút đầu. lại nhìn đi qua thời điểm, Doanh Phượng Tiên đắc mặt không thay đổi xoay người lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên nói ra, "Nguyên Lai là Trần sư huynh, Ngày không phải ở ngoài thành Bế Quan sao a? Không có gì, chỉ là chợt có linh cảm đột nhiên muốn dạo chơi mà thôi. Ngươi đang nhìn cái gì đây không có gì." Doanh Phượng Tiên chẳng biết tại sao nắm chặt tay phải tùy ý nói ra, chỉ là một chút thế tục đồ chơi nhỏ mà thôi. Trần Khuyên địch theo doanh phượng tiên ánh mắt nhìn về phía tiểu điểm cửa ra vào. Đây tựa hồ là một nhà hàng tạp hóa. Chuyên môn bán một chút tiểu đồ ăn vặt còn có tiểu đồ chơi cùng đồ trang sức nhỏ. Chủ yếu mặt hướng đối tượng hẳn là trong thành tiểu hài tử A. Mà doanh phượng tiên ánh mắt. Tựa hồ là rơi vào cửa tiệm trưng bày. Một chuối lam bảo thạch dây chuyền bên trên. Nói là lam bảo thạch dây chuyền. Trên thực tế hẳn là ngụy tạo, cũng không phải thật sự là bảo thạch, nhưng người chế tác rất rõ ràng độc đáo. Đem vòng cổ phía trên mỗi một khối lam bảo thạch đều tỉ mỉ điêu khắc thành hải âu giống như hình dạng. Một hàng hải âu xuyên thành cùng một chỗ, hơn nữa giống biển cả màu xanh thăm thắm phối hợp. Nhìn qua lộ ra đẹp vô cùng, Trần Khuyên Địch lại liếc mắt nhìn mặc dù thần sắc lạnh lùng. Nhưng lại sống chết không rời đi doanh phượng tiên. Lại nhìn một chút chối này lam bảo thạch dây chuyền. Nói đến. Thuần Dương cung đệ tử bình thường sử dụng giao dịch tiền tệ đều là dùng tu luyện linh thạch. Mà lạc viêm thành loại địa phương nhỏ này có lẽ vẫn là dùng bạc ngân cùng hoàng kim đến giao dịch. À, Trần khuyên địch khói mắt viết hướng doanh phượng tiên một mực nắm chắc tay phải trong lòng bàn tay. Quả nhiên thấy được một tia linh thạch quang mang. a Sư huyên trần khuyên địch phổi tay. Cố ý nói ra. Nói đến. Ta trước đó quên cùng ngươi nói. Thế tục dùng giao dịch tiền tệ cùng chúng ta những võ giả này không giống nhau lắm. Đây là xuất phát trước sư môn giao cho ta một chút lộ phí. Đại khái là mấy trăm lượng hoàng kim. Dù sao sư huyên ta cũng không cần đến. Liền giao cho ngươi thế nào. Doanh phượng tiên hai mắt trong nháy mắt liền toát ra hào quang trói sáng. Cho ngươi rồi doanh sư muội. Trần khuyên địch cười cười tiếp lấy đem để lộ phí cái túi giao cho doanh phượng tiên. Tiếp nhận cái túi doanh phượng tiên ngẩn người. Trên gương mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Gương mặt đột nhiên đỏ lên. ngẩng đầu nhìn về phía trần khuyên địch. A nói đến ta suýt nữa quên mất, ta còn có chuyện đây, liền đi trước rồi sư muội. Sư Huỳnh Trần Khuyên địch không để ý đến Doanh Phượng Tiên nghênh ngang rời đi Doanh Phượng Tiên bưng lấy cái túi đứng tại chỗ Trước đó còn chỉ là có chút mặt đỏ thắm gò má đỏ hơn Xem ra Sư huynh sớm liền phát hiện Bản thân còn càng che càng lộ Thực sự là Quá mất mặt Hô Sau khi hít sâu một hơi Doanh Phượng Tiên khẽ cắn môi đỏ Có chút nhăn nhó mà đi vào cửa hàng Vào lúc ban đêm Một loại hưởng thụ đủ thuần dương cung để tử lại lần nữa tụ tập ở ngoài thành bên trong viêm hán sơn mạch Linh ung thì là ở bên trên bầu trời bay lượn Thỉnh thoảng phát ra sắc bén tiếng kêu to Đều đến sao đều đến, sư huyên Doanh phượng tiên lạnh lùng nói ra Giống như thường ngày Mà trần khuyên địch cũng không để ý buổi chiều chút chuyện nhỏ kia Nghiêm túc nói ra Căn cứ tôn môn lấy được tin tức. Cái kia tôn sư mổ táng liền ở trong dãy núi. Trong khoảng thời gian này cũng không ít thế lực chiếm được tin tức. Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ cùng bọn hắn tao ngộ. Ta hy vọng chư vị sư để không muốn rơi dụng thuần dương cung uy danh. Nghe rõ chưa nghe rõ xuất phát viêm hán sơn mạch không tính lớn. Nhưng cũng không tính là nhỏ. Nhưng rõ ràng là ban đêm. Giờ này khắc này lại là đèn đuốc sáng trưng Tiếng người huyên náo Không ít người đều ở trong dãy núi tìm kiếm Trần Khuyên địch một nhóm trong lúc đó cũng đã gặp qua không ít người Bất quá thuần dương cung uy danh vẫn là để bọn họ một đường thông suốt Nhưng mặt khác người liền không có vận tốt như vậy Không ít nhỏ yếu thế lực trực tiếp chính là bị thế lực khác xem như dê béo cho đánh cướp Tâm tính thiện lương sẽ thả người đi Tâm ngoan điểm liền trực tiếp xếp hết. Trong lúc nhất thời toàn bộ viêm hán sơn mạch đều mang mùi máu tanh tưởi Để cho người ta buồn nôn. Bất quá chờ đến ngày thứ hai mặt trời mọc lúc. Phần lớn thế lực đều đã tụ tập ở cùng nhau. Đó là một chỗ không cao không thấp vách núi. Nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng ngay tại củ khoai chính trung ương. Đã có một cái thâm thúy hang động. Trong hang ầm ầm có thể nhìn thấy một chút xanh tươi. phảng phất có đồng thiên khác đồng dạng, mà trọng yếu hơn chính là, ngay tại vách núi bốn phía, một tầng dạng cây bát lồng ánh sáng đem hắn một mực khóa lại, giống như là một vách tường một dạng ngăn cản tất cả mọi người tiến vào. Cũng chính vì như thế, một đám vị tôn sư mộ táng mà đến võ giả mới không có ra tay đánh nhau, ngược lại duy trì một cách tương đối hòa bình. Sư huynh, đó phải là tôn sư mộ táng. Doanh Phượng Tiên nhìn phía xa vách núi, lạnh nhạt nói. Hẳn là. Trần Khuyên Địch cũng gật đầu một cái. Cái này Tông Sư Mộ táng nói ít cũng là mấy trăm năm trước. Đến bây giờ lại còn có thể hình thành như vậy vòng bảo hộ. Không hổ là Tông Sư cảnh võ giả. Quả nhiên thần thông hoàng đại. Tiên Thiên Tứ trọng cảnh luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, phản hư hợp đạo. Mà phản hư hợp đạo phía trên. Vượt qua tiên thiên về sau. Chính là cái gọi là tông sư cảnh giới. Cái cảnh giới này võ giả mới xem như chân chính đứng ở thiên hạ đỉnh phong. Dù là ở thuần dương cung dạng này võ lâm đại phái bên trong. Tông sư võ giả cũng là tương đối thư thức. Là trấn áp tông môn tồn tại. Cái này một táng kết giới sư huyên có biện pháp mở ra sao có để tử hỏi. Ân. Trần khuyên địch nhô ra tinh thần lực cảm ứng một lần kết giới cường độ. Sau đó gật đầu một cái. Không có vấn đề. Kết giới này dù sao suy nhược rất nhiều. Hậu thiên võ giả không có cách nào. Nhưng tiên thiên võ giả lời nói vẫn là có thể mở ra. Bất quá ta không thể là tiêu hao quá nhiều. Tốt nhất tìm thêm mấy người cùng một chỗ. Nếu như chỉ dựa vào trần khuyên địch một người đương nhiên cũng có thể mở ra kết giới. Nhưng nói như vậy hắn không thể nghi ngờ là tiêu hao lớn nhất. Được lợi lại là tất cả mọi người ở đây. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình trần khuyên địch cũng sẽ không đi làm. Cho nên tìm thêm mấy cái tiên thiên võ giả cùng đi đánh vỡ kết giới mới là đáng tin nhất. Sư huyên nói rất đúng. Doanh phượng tiên cũng gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Mà đúng lúc này, xa xa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận thanh thuấy tiếng kiếm seo. Lệ kèm theo tiếng kiếm xeo mà đến còn có một đảo như bài sơn đảo hải kiếm khí Nhắc tào tháo tào tháo đến cái này không liền đến sao Nhìn xem đánh tới kiếm khí trần khuyên địch nở nộ cười hớn hở